phân kim bái phật từ thương châu đi xích luyện phòng ước trường khoảng bốn trăm l dặm đường trước cửa của tướng quân phụ thương châu bốn mươi tráng hán oai phòng lẫm lấm đứng trước mặt của thời chính đông chu đánh lòng hai vị đại tướng bốn người này ai ai cũng là anh dũng có thần không phải là bộ tướng cùng thời c h ù hai vị tướng quân đã sinh vào trong từ nơi s a trường thì cũng là cao thủ do đích thân của hai người huấn luyện đây có thể nói là những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của thời chính đông chủ lãnh lòng hai vị đại tướng cũng có thể nói đây là đội quân anh dũng thiện chiến nhất của thương châu thành những người này ít nhất cũng có một hai sở trường có một hai tuyệt kỹ đặc biệt thời chính đông chủ lãnh lòng chỉ cầu bắt được sở tương ngọc tự nhiên không để cho bọn họ mặc y phục quân lính tránh ra khỏi đà thảo kinh x à mệnh lệnh hạ xuống tất cả nhất loạt đều phục tân trang bốn mươi người này từ thư sinh kiệu phu thất khái đến cả ngư phụ là cũng có thiết thủ nhìn đại đội binh sĩ ở trong lòng cũng không khỏi t h ầ m tán thượng Thời chính định định đại danh, thương châu chấn thủ tướng bất tài. tuy tướng, ngụt ngụt, quyết không đem、so、với thời chính định định danh, châu chấn nhiên hữu phương, chướng không chú hữu lãnh phó nhưng khí không chính đại điều giáo dưới với nhiêu. có Còn đồng quân. nào lòng, đồng độ đem bao Quả so kẻ là mà thời chu là hai người chia quân số thành ba đội hai mươi người giả làm đoàn bảo tiêu làm chủ lực thời chính đông chu lãnh long sẽ giả làm hai lão phú thương ngũ cường trung sẽ trại giả trang thành tiêu sư còn chu bạch tự và bạch hân như sẽ giả làm một cặp công tử và tiểu thư kim chi ngọc diệp phó đội gồm có ba kiếu hóa tử hai kẻ bán thuốc dòng một vị toán mệnh tiên sinh có một người k h i ê n kiệu tổng cộng là m ư ờ i người Bên trong kiệu chính kiệu là, là đội i Đại ề n chính đ Thố, y là trường còn ủ chủ a sau, ra đội đi Đội Nhiệm thời tiếp này. nếu như chuyện ứng. là xảy dặm, vụ lực sẽ có c 7-8 gì kịp lại bao gồm hai văn sĩ hai tiểu phô một người gánh hàng thuê một ngư phủ hai đạo sĩ bốn l a n g trung một lão bộc già lão bộc dẫn theo một bệnh nhân bệnh nhân chính là đội trưởng của đội này liễu nhạn bình nhiệm vụ là đi trước chủ lực 7-8 dặm thám sát tình hình lần ú này m trại, trại ngũ cường h n thành tiên nữ Hân Như h thiếu chú Bạch hiệp Bạch trụ Tự tử thiết hỏi Thiết và chào gặp đã gỡ thủ. ngũ cường trung càng càng xuất môn du hiệp chỉ dẫn theo hai thuộc hạ trong nam trại hai người này trong võ lâm cũng có thể xem là có một chút danh tiếng một người là hắc sát thần tiết thượng nghị người kia là địa trường đao nguyên hỗn t h i ề n một người cao to khôi vĩ sử t r ắ n g b ồ n g đài dựng trượng hai thần lực kinh nhân một người đầu khỉ mắt chuột thân hình thấp lùn sử đôi liễu diệp chuyên công hạ b ả n địch nhân còn bắc thành thành chủ chu bạch tự tuy niên kỷ trẻ trung nhưng mà thần khí an n h i ê n và tự tại mục quang sắc tự như là đao kiếm gương mặt tuấn tú phong lưu nhưng mà lại không thị tài mà tự kiêu hiển nhiên đã từng lăn lộn ở trong đất cát giang hồ nhiều năm nhưng mà tuyệt không vì đó mà mất đi tráng trí lăng tiêu của tuổi trẻ Tiền tử nữ hiệp Bạch Hân như Mặt máy thanh tú, da trắng như tuyết Thân hình thuyết tha trách, Tự một hiệp mại Giữa hai hàng lông mày ẩn hiện anh khí. Chẳng trách, người giang hồ đều nói đôi mềm nữ Hân Như như hình hàng lông ẩn anh Chẳng Hân Như ngọc Bạch khí hồ Chú Bạch Bạch bích Chú Bạch của lâm máy mày da đều và và võ là sơ kiến thiết thủ lại càng vô cùng kinh ngạc chỉ thấy thanh niên nhân này ẩn tàng khí độ cùng một võ lâm tông chủ cử chỉ u nhàn đạp nhã ai ai cũng nghĩ người được xưng là thiết thủ chắc chắn là phải mặt mũi lầm lì ánh mắt lúc nào cũng quắc lên gặp rồi mới biết thiết thủ là một thanh niên thâm khiêm cùng với hữu lễ ôn hòa phong nhã giống như vậy mọi người gặp nhau hàn huyền vài câu rồi lập tức lên đường bọn thiết thủ thấy đội, nghìn, đội hình trình tề Có, có h à ngày, ngày, ngày hôm nay đã đuổi đến gần hồ vĩ khê cách xích luyện phòng Liên Trại Vân ở hồ vĩ khê có một tiểu thôn khoảng hai trăm linh nhân khẩu cũng không có gì ăn liễu n h ậ n bình dặn dò thủ hạ gia tăng cẩn thận nơi h cho nên đành phải hạ lệnh cho mọi người vào một điếm nhỏ. Chỉ định, nghỉ ư người n lớn, nên n g gió g vì vậy vào mọi tiểu điếm tuyết một này cũng có xe lừa xe ngựa nhưng mà nói chung cũng chỉ có người giàu mới có chỗ mà ngồi những người nghèo chỉ dựa vào đôi chân để đi bộ từ tòa thành này sang tòa thành khác thời buổi loạn lạc ở giữa đường gặp cướp vậy là một chuyện hết sức bình thường bởi vì như vậy một đoàn người này nghề nghiệp bất đồng đi với nhau cũng là không phải là một chuyện lạ bây giờ liễu nhạn bình trông giống như là một bệnh nhân một lão bộc đỡ một bên một lang t r u n g chăm sóc ngoài ra còn có một người gánh hàng thuê hai văn sĩ hai tiểu phu hai ngư phủ hai đạo sĩ ngoại trừ mấy câu nói ngẫu nhiên xem ra thì giống như là một đoàn người đi cùng với nhau để phòng chống cướp ai biết được bọn họ là những h ả o hán đứng đầu ở trong quân đội của thương châu liễu nhạn bình thầm dặn d o thuộc hạ chỉ được gọi ít rượu uống cho ấm người tuyệt đối không được say rượu làm càn trường h hạ của Thứ Chính Đông đâu phải là một nhân vật tầm thường, phải châm thử u đâu uống nơi điếm. Tử lâu đều ộ một c của vật tầm tử t Đông lần ăn nơi dùng ngân điếm, để giã mỗi là là ớ mới c có độc phát hiện không thì mới bắt t bụng. ra r đầu ấm ư quầy và tiểu nhị thấy một đoàn người hai khách nhân vội vàng đi ra tiếp đón lão trường quầy ước chừng là năm mươi tuổi thấy liễu n h ậ n bình có vẻ là con nhà phú quý càng thêm trọng vọng và chiều đái chỉ thấy lão trường quầy sắc mặt vàng vọt quát gọi ba gã tiểu nhị khỏe mạnh vác ra ba hũ rượu lớn đặt ở trên bàn cho khách nhân liễu nhạn bình đưa mắt nhìn một cái mọi người liền lấy ra một cây ngân châm nhúng vào trong đó kiểm tra thấy không có độc mọi người đều lấy làm yên tâm Những người ở trong quân đều yêu rượu như mạng, bây giờ được thống lãnh cho phép uống rượu để giữ ấm, ở trong lòng tự nhiên lại đại hỷ. Một quân nhắc lên uống một hơi dài. Chỉ thấy hương thơm ngạo ngạt, liền binh ngư người Nhạn Bình là tướng lĩnh từng thân kinh、bách、chiến, đột nhiên cho phép hỷ. phu hũ hơi chỉ thấy thơm cho khác phụ thử. bách thấy giữ giờ giả giả rượu được rượu rượu đưa lại đại tiều dài, Liễu ở ở tự Một một một đột đều yêu máu bây để để ấm, làm làm cảm là sĩ sĩ Lựa là lại sao hồ như là sao có chuyện gì đó xảy ra, lại như là có có đó xảy gì ra, mọi ộ động một t chút tìm vật hết tỉ thận, thanh thần, tay tám hương, tám phương, mắt nhìn tứ hướng, cẩn thận Trường mặt tới. bốc cũng sức cẩn sắc, bênh, nhưng không nghi Phi Nhạn Bình nhân không định hai nghe hương, phương, nhìn hướng, phòng hớn hở bề một hũ gì gì. ngồi lặng mì đó điểm bị. bề vấn Yến, liền cẩn nữa rượu mà im mày m là là và ra Liễu Lão Quầy người cũng gọi thêm một ít đồ nhắm còn sầu rượu ở trong bụng bắt đầu động đậy đã thử qua ở trong rượu không có độc nên ai cũng yên tâm một binh sĩ đóng giả người gánh hàng thuê tiếp lấy hũ rượu lấy niêm phong vẫn còn chưa kịp bóc lão trưởng quầy cười nói Đại gã i xin mời dòng trà. Đây là Trúc Diệp Thanh, do bồn hiệu đại gia a Thanh vừa dòng bồn tàng chữ lâu năm Khẳng định Do g trà Trúc là Đây lâu là chữ sẽ vừa ý binh sĩ kia vui mừng khôn tả liễu n h ậ n bình đột nhiên cảm thấy bất an dường như đã tìm ra manh mối đang định cản trở tên k i ệ u phù kia đã thuận tay bóc niêm phong lão trưởng quầy lui ra xa chỉ ngay từ trong hũ rượu phát ra một loạt tiếng phụt phụt gã binh sĩ kêu lên thảm thiết lập tức ngã xuống ở trên mặt ở trên thân đã cắm ít nhất hai mươi ngọn h hàng thuê, làm sao mà tránh、được. Hai đạo sĩ ngồi cùng thấy như vậy, lập tức vùng tay lên đánh ra một hồi, đánh làm mà ngồi cùng vùng lên gã tức tay một y vậy lập mũi sao sĩ ra đạo rơi được. đoạn tiễn một đạo sĩ binh ở vì xuất thủ hơi chậm ê n trúng đã ú n nhân nhất hoảng loạn, lục tục bạt đào bạt kiếm, bởi vì những người này không muốn để lộ ra thân phận, g giấu thời phải tục bạt bạt kiếm. Bởi kiếm đào đào lục lộ là để đều kỹ vì vì vậy ra sĩ a ra ba dao tay, u muốn tiểu xuống. lưng. lấy là Lúc được. này, tên nhị trong binh Khi thì phải cởi áo mới bụi cầm dao ở trong tay, một đào xuống. Một ở áo đào đã s đóng giả làm ngư phô đầu lập tức bị chém một văn sĩ khác vội vàng đưa tay lên đỡ một tiếng phập b a n g lên cả một cánh tay đã rơi xuống đất l ã o lang t r u n g thập phần cơ c ả n h người vừa nhích s a á n h được g ộ t đào kim ế đã cầm chắc trong tay cũng là bị tên tiểu nhị đ á n h thầu đ á n h nhau một lượt một gã binh sĩ giả l à m tiêu phu rút ra búa định phản kích đ ộ t n h i ê n cảm thấy đầu vang mắt h ò a lao đào khung vững một ngư p h ủ cũng b ạ t đào sông lên nhưng mà c h ỉ kêu đ ư ợ c một tiếng r ồ i n g ã nhòi u ố n g đất l ã o t r ư ở n g q u ầ y đ ộ t n h i ê n rút ra hai ngọn đoạn đào n h á y mắt đã kết liễu hai sinh mạng trong n h á y mắt Do bất cận mà t ô của liêu nhãn binh đã mất đi bún mạng, bị thương một người. Tiểu phù và ngư phù vừa bị lão chung quay zit, hiện nay đã chung phải đọc ở trong giữ nguyên lãi trong giữ này tuyệt đối không có đọc nhưng mà bên trong hương giữ lại có mê hương, bọn này quý không phải là kẻ thương. Lão chung quay đã rút ra hai lưỡi đào, g i o lão đ i n gần công văn xi vừa bị cụt tay, định zit nốt ý cho dành tay. Liêu nhãn binh thân nhu yên tử, chớp mắt đã đứng chặt ở chứa m ạ n của lão chung quay. Dùng một tiếng miếng đao quấn ở bên eo đã bị bạt ra miếng đao uốn lượn chớp mắt đã công ra m ộ ư ơ i tám đao liên tiếp lão trưởng q u ầ y cả kinh thất sắc liên tiếp lùi m ộ ư ơ i tám bộ mới tránh ra khỏi được m ộ ư ơ i tám đao của họ liễu lão trưởng q u ầ y giờ mới biết gặp được đối thủ chính l i ề n không dám phân thần hai lưỡi đao dương lên nháy mắt đã phản kích ba mươi sáu đao liễu nhận b ì n h thấy đao c ả n đao thấy chiều tiếp chiều tiếp đủ ba mươi sáu chiều trong lòng liền sáng tỏ vội vàng hét lên người là gì ở liên vân trại đào thế đột nhiên biến đổi một đào bội xuống đào phong phá không chát một tiếng vang lên sau đó còn có những tiếng ong ong động lại sau khi đào xuất ra lực đạo vẫn còn khiến cho miến g đào rung động không thôi lão trưởng quầy thoạt nhìn b i ế t ngay là thứ đào pháp này vừa lăng lệ lại vừa khoái tốc tuyệt đối không dễ tránh được chỉ thấy lão đưa s o n g đào lên chặn đỡ đào của liễu nhạn bình lại cười cười nói Hảo nhát lực! liên vân trại bát trại chủ chính là trụ Lúc này, đơn sông đao đã tiếp t ư ở n g quầy lại chính suýt nữa n đ cả hai là i Liễu giát. đao. Lại lên Nhận Bình cũng cảm thấy hổ khẩu tê ta n Láo trưởng, quầy. Lão trưởng quầy cười, lạnh. cười Phải. lạnh. sông nhận đến tấn công mãnh liệt. Nguyên like, liên vân trại là tổ chức đao liệt. Trại một lai, Nguyên Vân châu. giải thương châu, nhân số có đến 400... Bốn năm tổng trăm, các ộ n chín Đứng hàng g có chủ. thứ vị trại t m mã.、Nguyên、làm là song sư nhận hồn, hắn Nguyên nghề trưởng họ quầy, với h o nên người trại o n giang hồ đều gọi là mã trưởng quầy. Gọi mãi thành quen, đến mỗi ngày cả cái tên hắn cũng quên luôn g gọi Gọi mãi mỗi cái của hồ đều quầy. là mã t r cả cả. Các trại chủ của liên vân trại tự nhiên là võ công người này cao hơn người kia tên mã trưởng quầy này cũng là có thể nói là thuộc hàng võ công cao cường phi thường Năm bình vẫn còn chưa bị thương, người nào người nấy thập phần dũng mánh, lấy tên tiểu nhị. bị ba chưa thập sĩ vây tiểu lấy ba tên này tất nhiên là cũng không phải là thuộc hàng mục ở trên lên i vân trại võ công của chúng chắc chắn là cũng không kém hai bên đánh nhau độ nửa tuần trà văn sĩ cụt tay cũng nhảy vào trong đó tham chiến đâm vào sau lưng của tên tiểu nhị một đao tên đó lập tức chết ngay một tên khác thấy như vậy đại nộ vùng đao bổ thẳng vào ngực của văn sĩ bởi đã cụt tay né tránh không thể kịp nổi vậy cho nên văn sĩ này trúng một ngọn đao nhưng mà thanh đao của y cũng đang gặp cắm gọn vào tiểu phúc của tên tiểu nhị lưỡng bại cầu thương còn lại một tên duy nhất tâm hoảng ý loạn bị một binh sĩ đá cho ngã nhào bốn người kia lập tức lao đến giết luôn đi Xong nào vào treo áo Trong hoảng ngoài vào. nhận truy hồn, má trường quầy và phi yến、Liễu、Nhận Bình, ác đấu chỉ thấy đối phương khinh công, phiều hốt, khinh linh. Lưỡi đau của hắn không lòng cùng. Nhận Bình chỉ cảm thấy bên ngoài có tiếng chân chạy vào. Biết viện phủ của má trường phi chiêu. Chỉ thấy phiều hốt, Hai thể chạm hốt chỉ thấy chạy phụ truy trục một Biết tới. quầy Liễu đấu đau Liễu y. quầy má cảm má ác lưỡi được và vô đối của của có của đã Chia nhau cửa địch Năm một một được chỗ cạnh cửa nhau binh hảo hán kia trại mười bất loạn, Mỗi người liền mai Năm nguy loạn kín bên đều đáo để Một một Lầm tìm một bất sĩ là phục quả nhiên bình bình một tiếng từ ngoài cửa xông vào ba tên sơn tặc hai gã binh sĩ thủ ở trước cửa của võ công rất khá xuất ký bất ý giết luôn cả ba tiếp đó lại có thêm bốn tên nữa xông vào cũng là bị hai gã một đào kết liễu lũ sơn tặc thấy không vào được cửa lớn liền nghĩ đến chuyện xông vào từ cửa sổ Từ điểm này, tổng điếm này cộng l à vào, có cửa、sổ. Chúng cửa ba ba bệnh vừa sổ. sổ nhạy từ i có tạc chỉ cũng thêm tên thấy hết. Ít nhất cũng là phải trên tên. trần như không hò phải bên năm mạng. dám mươi Mã nữa nạp sơn sông nữa, đứng ngoài ba Lũ là vậy vào q u y thấy nhận g ư ờ i của m ì n không hoảng loạn, thâm nhủ. Mình ta thì làm sao mà chống h sông trong lòng loạn, này? n vào làm mà sao được, cả ta lại lũ Liễu mình gặp phải thế công mãnh liệt nhưng mà y thập phần trầm trọng nhấn chấn định ứng phó má trừng quầy tâm ý hoảng loạn thất thủ để cho l ư ỡ i đao trong tay của hữu trong tay hữu cắm vào cột nhà vội vàng lại rút về nhưng mà tay ta của liễu nhạn bình đã dùng ưng trạo chụp lấy tay cả của má trừng quầy tài hữu hồ đ à o chém mạnh x o n g nhận truy hồn máu phun thành vòi tiếng kêu thảm thiết Người, người người không Nói ngá xuống chết luôn. chưa Kiểu tới, có đắc của chạy cho câu chết thoát. thì ta đệ đã ý. dứt mà sẽ liễu n h ậ n bình thập phần kinh hái nếu như ba bốn trục tên ngoài kia nhất tỷ xông vào e m rằng năm binh sĩ kia không thể nào được may mắn như vừa nãy lúc này chúng chưa thể nào tấn công là bởi vì không hiểu binh pháp hơn nữa đầu mục đều đã chết hết không biết nên làm gì một khi lên v â n trại cựu trại chủ bá o vương côn vân thiên long tới một mặt chỉ huy hành sự một mặt đích thân cầm chân của y năm binh sĩ kia sẽ lập tức mất mạng năm binh sĩ mà chết đối phương sẽ quần công bản thân y lúc đó chỉ s ợ hùng đà cát thiểu liễu nhạn bình biết Tình thế treo tắp, đột thì như vậy, ngàn cân treo sợi tắp, không bây vây vậy, giờ sợi đã liễu nhạn bình, bình trong lòng vô cùng lo lắng sinh tử của cá nhân là chuyện nhỏ nhưng an nguy của toàn quân đó mới là chuyện lớn tổ của y phụ trách dò đường vẫn nhất chết hết ở đây hơn nữa đối phương còn lợi dụng thi thể để đặt bẫy ám toán bọn họ thời chính đông tướng quân không phải là sẽ toàn quân lâm nguy hay sao sau giây lát do dự liễu nhận bình hô ồ lên n nào tướng quân Năm binh g ra, chạy được kẻ nào thì chạy Trở về báo cáo cho thì kẻ báo Trở biết về sĩ lên i tiếng ề n lớn xông hét một Đạp cửa sông ra b ngoài Vân Thịnh Long mới tới, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa thấy bên trong có người xông Cũng gì mới tới hiểu thấy chưa Chưa có ra ra xảy Nhưng mà đám liễu u La thấy có chạy chủ ở đây, cũng là ề nhiều. n tăng lên rất nhiều. Chúng đồng đoạn lao lên binh rất lao l với i sĩ.、Liễu、nhận bình quay đao phát kinh linh nhưng mà côn thế của vân thiên long cũng là thập phần trầm trọng nhất thời khó phân thắng bại sau lưng lại có thêm bảy tám tên lâu la thừa cơ đánh trộm liễu nhạn bình lại i ễ u n h n cưỡng chiếm thì ế thượng phong nhưng mà cũng muốn giết chết một thế. sót tên tặc, t phong nhưng chúng cũng không phải chuyện như binh chiến hơn cũng muốn bọn cũng dàng Bốn mà là còn lực đấu xung lại dễ của h thế nguy cấp phi thường. Cả bốn, tuy đều là một mà, binh sĩ nữa chúng phải độc thủ kêu lên thảm thiết thiết nhận bình thấy không thể nào sung ra được nếu như đánh tiếp ắt l ạ sẽ chết hết chứ chẳng nghi ngờ liệu ề n lớn hét l ra n bên trong h trở t vào i ể ẩ nhận bị tự t ủ Liễu Nhạn bình ba binh sĩ đã lùi vào thầm n Vân tiểu i tới Liễu ê n Long nào có chịu bỏ qua, xuất lĩnh sông tấn công. Nhạn Bình thâm nhủ. lâu là l có chịu thâm qua, xuất bỏ n này tính nhủ Đoạn ở đó chấn định được. đã được. được, Long vào vào trong vào vào Trong nào vào lại trại lại chấn tinh thần, một mình thủ ở cửa trước. Vân Thiền là cũng không công vào được. Ba cửa sổ, lũ lầu la sơn tặc không ngừng tấn công, nhưng bình nấp Khung người tên tên. nhất liền vân chạy là cũng không sơn ngược lại là còn bị chết mất tên. ở ở có cửa trước. cửa tặc chỗ cửa chỉ chém chết chết thủ hẹp, thời, thể mất bị bị một tối. một một một lầu lầu mà Ba la ba la Vì vậy, là lũ là lũ là là gã sổ, sĩ hai bên đánh nhau đã lâu như vậy liễu nhận bình cho rằng chủ lực đã phải tới từ lâu rồi chỉ cần họ tới hai ba chục tên sơn tặc này đâu có ý nghĩa nhưng mà chờ đợi đã hơn nửa canh giờ thời chính đồng và chủ lãnh long vẫn là chưa tới l i ễ u nhận b ì n h là cũng thầm kinh hãi ở trong lòng c h ợ t n g h ĩ tới chuyện liên vân trại chỉ phái bát trại chủ và cửu trại chủ đến để, để đón đầu đội của y tất nhiên là đoàn người của chủ tướng là cũng sẽ gặp định thủ lợi hại hơn gấp bội như vậy nghĩ tới như vậy bất giác mồ hôi tuân ra như tắm chỉ mong duy trì được một chút một k h ắ c nữa vậy là tốt lắm rồi Chợt nghe những tiếng rầm rầm liễu ê n căn tiệm đã bị sập một góc lớn, vườn côn Vân Thiền Long không đánh vào được. trong lòng tức giận, lên dùng đồng côn, lớn. sơn tràn tiếp, tiệm một thì tức một cột Tử tặc điếm i sập đập sập, góc được, cây đám đã đã gãy bị bá l ra vào vừa vào. nhạn bình hơi hốt hoảng xem ra c h ỉ là còn một con đường để liều mạng một mình y cự với vân thiền long và một ư ơ i hai tên lâu la b à bình sĩ kia cũng bị một mươi sáu m ư ơ i bảy tên lâu la vây vào giữa Bọn liễu Nhật Bình Nhật liễu Quy Hồ gặp khi ố n bên thì ở đ ề n Đại tới h không hơn gì hết. Nhóm ố cũng của gì gần liên vân trại năm mươi dặm thì toàn quân sẽ tập hợp vì vậy điền đại thố liên thúc sụp mọi người Gia trong ă n g tốc chủ lực độ để đuổi kịp Lúc trên tuyết、Cười、hà, hà i một chân này Hẳn là thời này tướng quân m ớ i đi qua không lâu không chúng ta là sắp đuổi kịp bọn ra ta Trong là ư ờ i người đi theo đền đại thố c ó một người đóng giả làm vị toán mệnh tiên sinh đó chính là nhật thượng tam can mặt trời lên ba con sào sầm kỳ tàng nguyên bổ gã vốn là phi tặc ở chiết giang sau này bị thời chính đông bắt được bởi vì niệm tình g ã vẫn còn chưa có tội ác gì đáng kể và lại cũng thích tính tình cẩn thận thông minh của s ầ m kỳ tàng vậy cho nên thời chính đông đã lưu gã lại để làm thị vệ bên mình lần này an bài cho s ầ m kỳ tàng đi với điền đại thố chính là để làm tham mưu cho gã bởi vì ai cũng biết điền đại thố là một kẻ thô lỗ và nóng nảy Sầm Tam Kỳ Tàng được giang hồ gọi là Nhật Tượng là giang Can bởi vì 4 nguyên nhân. gọi được bởi hồ vì thứ nhất, sâm kỳ tàng giỏi nhất là khinh công. Nghe đồn, thể nhảy thể sầm kỳ là giỏi gã có được qua bốn a cây gậy trúc gậy n i i l ề nhau. Thứ hai, khí vũ cái tên sâm kỳ tàng đọc lên rất giống với ra khỏi giường với nhật thượng tam can Mặt trời lên ba con ba sâm ộ t chút t i ế n ghi tăm n ỏ võ công không t ồ r ấ tàng được Đông Chính Thời trọng. t xem Sâm Kỳ cẩn thận xem xét các dấu chân ở trên tuyết cau o Mày má nói. Điên đại thông lánh, nhận đại thời tướng q â n dẫn cũng theo bất quá cũng chỉ hai quả là may ư người. ơ i vài trong thiết đại đại với trọng nhân, ngũ đại chủ, cùng với chú thành chủ, bạch nữ hiệp. Vậy thì cũng không Thêm thì chủ, chú chủ, bạch hiệp. Vậy b quá mươi làm người, như nhiều vân chân sao có thể nhiều dấu v ậ được. h ơ nói nữa, dấu chân dấu c đây ở là có hai l o ạ Một loại vết tích loại điền ã đã mờ nhạt, Còn hầu hết đã bị tuyết chay ạ tuyết bị lấp. l o thứ rất Trung một theo hai, như như khác vừa qua sau của sao? mới, người đi người đi i có có có đó vẻ vậy. nào nào lưng Quân đoán là là Lẽ đ đại thú là một người thô lỗ ghét nhất là phải suy nghĩ y mất kiên nhẫn Ây đi đi đi, có mấy cái tên Tiểu mau tặc, nào chúng ta lại phải sợ? Sâm Kỳ Tàng nói. Tiểu có Tạc, chúng Tạc chỉ mấy Mau Sâm Mau tên ta Tàng thì nào không lẽ sợ? sợ, sợ... Kỳ một gã binh sĩ đóng giả kiệu phu ngoại hiệu k i ử u vĩ hồ bộc lỗ trực lại cười cười, <cười> Lão Sâm, sao người lại là là được mọi người lên sao vào sao? Đoạn đoàn đi vào trong Sâm, Sâm sợ sợn quân, câu quân mấy mau mày. mẹ mọi đa hay người nghi như nghĩ tên tặng còn tướng không Tàng vẫn tướng cũng phiền Điên Người nhà người đường, dẫn gặp rừng. được thời thời cái tiểu phải phải chui đại với đi. đi đầu đầu Thử chỗ chết Chỉ phức. thố thì thúc khu vậy? về tự tức quát. cả sụp Kỳ sợ Chúng ta điền a n g đ bắt giặc. Giặc tự tìm tới chúng ta vậy thì càng tốt. Kỳ tăng mặt.、Cẩn、thận một chút vậy thì tốt hơn. Liên vân trại này không giống như là lũ thổ thông thường. Chợt Tên giặc. Giặc chúng càng không giống ngay Liên i Cẩn Sầm nhăn hơn. như phỉ vân này lên. vậy vậy vù vù là Kỳ lũ l bay đến như mưa. Điền đại ế n như Điền mưa. đ thố dẫn đầu đoàn quân hoàn toàn là không phòng bị mắt thấy sắp bị tên cắm vào giống như con nhím s ầ m kỳ tăng l i ề n dùng gậy trúc quét qua một lượt đánh rơi bảy tám chục mũi tên điền đại thố h é t lớn một tiếng vận dụng phân kim thành công Nhưng mà mũi tuy ê n bắn vào người vào của y đ ề rơi thương. tiến lá là tráo ám đất, một chút Đợt xuống cũng không n à bị thương. Đợt ám tiến này chủ yếu nhiên ắ m vào trong đ n phần nhỏ bắn binh binh không phòng nhưng nếu như ngụy loạn, né tránh tiến, đại đi thố, một theo. tuy bất một mặt ám, ám tiến, một mặt bặt xuất vũ khí. Tuy khí. h Mấy mà lâm ám bị, vào vũ là các các sĩ sĩ sự có cũng có một số binh sĩ g i ả n à m kiệu phù vì động tác hơi chậm cho nên đã trúng tị tiễn tử vong điền đại, đại thố ngoại hiệu phân kim thủ võ công tuyệt đối không tầm thường song trường của y phát ra sắc vàng long lánh bảo hộ trước mặt tuyệt nhiên không có một mũi tên nào làm cho y bị thương được dù rằng có bắn trúng người của y thì cũng đều là phải rơi xuống hết rơi đất đột i đại tiếng thiết liên tiếp lên, tên lâu là đã bị phân kim thủ của điền đại thủ đánh chết. Điền đại lại chia người tiễn giết ề n xông những bên trong cung Nhưng nghe vang lên, tên phân đánh xông đánh bọn bắn cùng, còn cũng nhau những cùng những tên cung đào. đã địch, bạt hạ thú tức thảm thủ thú chết. thú phát tìm thủ chỉ chém vừa vào, vào vào của lao ra, gá mà là kẻ kêu bỏ bị lập lâu là có m nhiên có những tiếng bịch bịch từ trên cây vô số đại hán nhảy xuống con người chưa chạm đất thì đao đã bay ra một binh sĩ giả làm kiệu phù nhất thời bất cẩn lập tức đâu rời khỏi thân một gã khác giả làm khiếu hóa tử là cũng dính một đào máu chảy như suối Điền đại đánh lại chiến, kim rồi Mọi người lại nhưng mà phần trọng nghĩa. Hơn nữa, lại là chân trình, thân trình bách chiến. Có trận nào mà chưa từng thấy qua. Chỉ thấy dùng phân kim thủ đánh chết mấy tên la rồi hét lên. Mọi người hãy lại một chỗ, cùng nhau tắc chiến. tố tuy thù thập thấy thấy thủ chết hét hét tủ một qua. lâu mấy bách chưa Chỉ chỗ, lố là la gã gã mà mà có tắc Bởi vì đền đã từ h thấy địch nhân ít nhất là cũng phải 5, tên. Bên thì chưa tới 10 người. Nếu như phần tán, chỉ sợ địch nhân i tới người. lại giết tới ít tên, tán, t cũng càng bên Nếu dẫn là gã sợ dễ n người g m ộ trên vừa cho nên gã mới a lệnh lúc người tập trung. Đúng vào lúc này n cho thì h vào mọi i tập đột cây ó tiếng、cười. Từ trên cười. c cao nhảy xuống một người thân vận hồng bào tóc ẩn hiện màu xanh lục mặt đầy râu rìa khí thế vô cùng Người này tay cầm hai sợi xích sắt của phạm Nhân, mốn nhất cũng cân. rằng cân hắn vẫn cầm nhẹ nhàng như không có gì. Sắt vùng lên một cái. <cười> Xem câu láo già của Liên Vân gì. người hai sợi sợi tới hai Hai sợi lại, tới cái. Trại là mà tay sắt một ít sắt một thu thập của ba da cầm xích xích chục có chục cầm có Xích câu của các Phạm Xem hẹp sáu láo e điền â y đại thối chấn động ở trong lòng chín đường ra của liên vân trại người nào cũng lợi hại vô cùng gã lục trại chủ này ngoại hiệu là thiết gia gia là sợi xích lại còn gọi là hồng bào lục phát Tên gọi chỉ ủ a câu t a Hai tay của bao cao của n Phong, võ không theo đường công, cường mãnh. trên tay của hắn không nhiêu kinh nào không Nếu như vô khúc, vô phúc bị gá cuốn phải, thì、e、rằng tính mệnh là cũng chẳng còn. h theo xích hại thủ. khí chạm phải xích thì phúc phải thì h loại gá gãy. gá võ võ vô sắt biết sát Bất một sắt e đã đều cứ c lâm sự sẽ bay bị là thấy câu thành phong quất liền hai xích đập nát đầu của một gã binh sĩ đóng giả khiếu h ỏ a tử điền đại thố vô cùng tức giận nên biết điền đại thố này vô cùng dũng mãnh ngộ kiến địch thủ lúc nào là cũng thích đánh một trận cho thật thống khoái lão hét lên một tiếng đánh bay mấy cái tên lâu la ra xa lao đến bên thiết gia cầu thanh phong hét lên quất lấy một trưởng Thố. ra của xích, đón lấy của Điền Đại、thố. Tay câu ủ của a Điền Đại Thố xích và c thanh phong tiếp tục trong với、nhau. Hai người đều không khỏi kinh hãi chạm va nhau. không đều lại ò n Điền g đ Thố càng ả m mấy năm kim m thấy tay thủ đạt thương chục khổ phân cạnh nhập, bất luyện vậy cổ cứng đau đến Gã giới đơ. đã k h ô phá phương. Phong xích Thanh nổi càng đối lại sự dây xích của đối Câu của kinh hãi hơn gã bất cứ thứ vũ khí nào gặp phải hai sợi xích sắt của hắn đều là không t à n tì phế vậy mà thứ mà đối phương dùng lại là tay Hắn cầu h nhất là cũng phải hủy đi một cánh tay của Điền Đại Thố. Nào người cánh o Nào rằng cũng Điền người vẫn còn nguyên ít một tay tay là của đi Đại kia của thành phong nhìn lên thấy đối phương đã dừng tay chuẩn bị tấn công liên tiếp hai tay ẩn ẩn hiện lên một sắc vàng lóng lánh hắn liền h ừ nhẹ một tiếng Phân thổ quả nhiên danh bất hư truyền. kim bất quả Điền Đại t h l ạ n h l ù n g Người cũng nói, k h ô to lớn của điền đại thố này l bị chấn lui ba bước còn c â u thanh phong thì bị ép hai chân lún sâu thêm ba bước đ i ề nếu Đại thố vừa ổn định thân hình, đã đồng chiêu bái i Thố thân thêm một chiêu đồng tử bái Phật t hình vừa ổn dụng sử p phá tục đánh sang. Gá thâm thủ, thâm、nhủ. Ta không tin xích của đánh Gá sang. nhủ. không không nổi người. sợi là dây t h như phong huy hai xích đánh trả. Trong lòng của hắn cũng thầm nghĩ. Ta lại không tin không này cũng động Trong lòng cũng tin đánh gái là dây của lại đ Ta sợi trả. ợ c của hai như tay người. Nếu như đánh mà dùng sức trí mạng như vậy chúng nhân đ â u có ai từng thấy bất luận là bảy tám tên quân sĩ tại, tại bên điền đại thố hay là mấy chục gá lâu lạ ở dưới trướng của câu thanh phong tất cả đều dừng tay c h ố mắt nhìn hai vị đầu lĩnh ác đấu bên à o cũng không tin đối phương sẽ thắng thần lực của đầu lĩnh bên mình lại là một tiếng nổ lớn điền đại thố bị đánh bay lên bảy thước còn câu thanh phong thì đ a ngập n g chân xuống đất đến tận đầu gối điền đại thố thấy đã ba chiều mà không đánh bay được vũ khí của đối phương lòng háo thắng lại c ă n g nổi lên dữ dội gá ghét hét lớn lên một tiếng lại là một chiều đồng t ử bái phật đánh tới cầu thanh, càng càng thanh, thanh phong cả kinh không còn dám tiếp phân kim thủ của điền đại thố nhưng mà tình thế ép buộc ngoại trừ ngạnh kiếp với song thủ của đối phương thì hắn không còn cách nào cái u muốn Thanh t Phong h o ý đồ t ra k h ỏ đám i hố của n đang đứng, nhưng Điền h Thố mà Đại lâu i bái lao đến lần Phong đến đồng nữa. Vẫn Thanh tử bái Phật. Cậu la giống như là bừng tỉnh mộc lập tức vây lấy bảy tám tên binh sĩ ở dưới t r ớ n g của đ i ề n đại thố đ i ề n đại thố lại bay lên cao hơn một m ư ờ i triệu lần này Cầu t như như hy vọng duy nhất chính là người của hắn mau chóng giết chết đám bình sĩ rồi đến đây tương trợ vậy thì may ra mới có cơ hội sống sót lúc này điền đại thố lại dùng một chiêu đồng tự bái phật nữa lao tới cầu thanh p h o n g hồn phi phách tán vận lực đưa xích lên tiếp trường thiết gia cầu thanh p h o n g hoành hành giang hồ mấy chục năm nay không gặp được đối thủ tự cho rằng mình đã là thần lực vô song nào người ngày hôm nay đã gặp phải điền đại thố thì sợ đến vỡ mật bị y đánh cho giống như là đóng cọc xuống đất điền đại thố liên tiếp s ử ra c h i ê u đồng tự bái phật đánh cho cầu thanh p h o n g ngập xuống đất đến tận ngực song thủ không còn linh hoạt tình thế thảm thiết vô cùng mắt thấy hắn sắp bị chết ở trong tay của điền đại thố thì t r ợ t n g h e một tiếng kêu thảm một binh sĩ giả trang làm khiếu hỏa tử quả bất dịch chúng đã bị chém rết chém chết sáu binh sĩ còn lại cũng đã giết được năm sáu tên sơn tặc nhưng mà ai cũng mệt mỏi vô cùng tình thế cực kỳ nguy cấp điền đại thố tính tình thô lỗ nhưng mà đối với bộ hạ thì hết lòng thương yêu và ái hộ hơn nữa lần này chúng mai phục thì tất cả đều là do gã bất cần bên trong lòng là cũng có một chút hối hận Đang ở thêm r ê n k ô Không công n liền lộn người một cái, không tấn công, công thành phòng nữa mà lao vào giữa đám sơn Sông g gã giữa lao làm cái chia hai chơi một đường Mà đám tặc thủ tả hữu vào ra ra danh Sử hữu n xuống oai thế phi thường trời thế tuổi phi Thố thần Điền là lực kinh nhân ộ t đỉnh vào n người g Vì vậy, t r n giang g hồ mấy ớ i gọi là phân kim là vào phân thủ Thế m chục năm tu v i nội lực chỉ là hai tên sơn tặc làm sao mà chịu được lập tức đào gãy thân vòng dư lực của trưởng phòng vẫn còn trúng phải hai tên khác kết liễu luôn sinh mạng đền đại thố sông cước đá bay hai tên lâu la thuận thế trộm luôn đầu của chúng ném về phía cầu thanh phong đền đại thố vừa tới đã oai thế đoạt nhân liên tục giết chết sáu người hơn bốn mươi tên còn lại tậm ý hoảng loạn chân tay nhốn nháo sáu binh sĩ thì phấn chấn tinh thần tiếp tục vùng đào tái chiến đền đại thố vừa đi cầu thanh phong không kịp chui ra chỉ đánh đưa xích sắt lên chặn đánh chiều này chính là để phá bức đồng tử bái phật của điền đại thố chỉ cần điền đại thố xử ra chiêu này lập tức sẽ bị xích sắt của hắn cuốn vào cổ tay thì ra chỉ trong chốc lát cầu thành phong đã nghĩ ra cách đối phó với điền đại thố Nào người Điền thiên lĩnh cương trực, quay đi quay lại đã quên mất chuyện lúc nãy. găng muốn đánh ngập Thanh Phong xuống đất là bởi vì trông hắn ta mặc hồng bào, tóc lại màu xanh vô cùng không thuận nhãn. Nhưng mà nhất trình găng cũng quên nãy sử dụng chiêu thức gì thì người đã ở trên Thanh Phong đánh ra một chiêu bá đạo nhất là bào, màu mà đạo trong phân kim thủ, ngũ lôi oanh đỉnh. Thành Phong gì thời, Đại đi lại biết bởi đã đầu đất đã Thố trực, mất ta tóc thức thì Chỉ chiêu chiêu phân thủ, định. Thanh lúc cậu mặc cơ ra quay quay vừa bá đầu ở ở vì vô lôi kim không ngũ sử của một điền đại thố lại đột nhiên biến c h i ề u đột nhiên ngũ lôi oanh đ ỉ n h tuy bị chặn lại nhưng mà hắn cũng bị đánh ngập đầu và đất thêm ba thước hai tay không thể nào cử động xích xắt cũng là bị mẹ ra một miếng lớn cầu thanh phong thẩm than mạng của ta thế là xong rồi mắt thấy điền đại thố lại dùng một chiều ngũ lôi oanh đ ỉ n h đánh xuống đột nhiên ở trong rừng có những tiếng hư lạnh Lục ca, ta đã tới. đồng ã tới. đ thời một đạo k i n quang bắn v à o lên trước ngược của điền đại thố Cú đột kích đột người à mà y đến đ nhanh, còn n lại rất ú lúc n g ta không phòng bị. đánh trộm điền đại thố không phải là ai khác mà chính là liên v â n trại thất trại thủ kim xà thương mạnh hữu uy nguyên ư ờ i ngoại i này h ệ kim xả thương, bởi vì hắn tiện kim bởi tiện xà thương hơn nữa thương, thương hắn hơn pháp như rắn, vừa nhanh dụng nữa rắn, n g vì vừa vừa độc. u lai lên i vân trại đại trại chủ có lệnh bát trại chủ xong nhận truy hồn mã trường quầy xử lý bọn liễu n h ậ n bình lục trại chủ hồng bào lục phát cầu thành phong sẽ phải kết liễu điền đại thú lại phát thêm thất trại chủ kim xà thương mạnh hữu uy và kiểu trại chủ báo vương côn vân thiên long để trợ giúp cho lục trại chủ và bát trại chủ Kim người mạnh xà là thương hết hữu uy s ứ chỉ gian trá. Đội trá. c u yếu huyệt suất hữu uy huyệt ẩ n Điền không phòng bị mới là xuất kỳ bất ý tấn công.、Một、thương mạnh, của hữu, một thương của hữu mạnh uy, bám thẳng, bám, bám thẳng Điền Thố chờ Thố. h bất Một tâm của lúc của của c oa Đại Đại mới là gã kỳ bị bám vào ý cần bị đâm trúng ắt là g ã sẽ mệnh trùng mạnh hữu uy mắt nhìn thấy sắp đắc thủ chợt nghe một tiếng hét lớn nhất thời chấn động mắt hòa lệch tay đi mất ba thước mạnh hữu uy thấy kim thường giống như là đâm vào một khối sắt ở trong lòng hoảng loạn vội vàng rút ra nhưng mà một chiều lũ ngũ lội oanh đỉnh của điền đại thố đã đánh ngay vào trong thân thương lập tức khiến cho nó gãy thành hai đoạn mạnh hữu y mất thấy điền đại thố hùng mãnh vô bì đầu óc hoạn loạn sau năm chiều đã luống cuống tay chân chợt h ấ y điền đại thố máu me đầy mình mới biết gã đã thọ thường trong đầu liền thoải mái liền dụng tâm pháp giống như loài rắn tránh né công, công thế lẳng lệ của điền đại thố m ạ n h hữu uy tuy v õ công k h ô n g bằng đ i ề n đại thô nhưng mà cũng là l i ê n vân t r ạ i thất t r ạ i chủ v õ công bất nhược nhất thời đ i ề n đại thô cũng là khó mà bắt được hắn đ á n h thêm mười mấy hiệp mạnh hữu uy đã r ơ i vào trong thế hạ phong đúng lúc này chợt nghe một tiếng hét lão thất ta sẽ tới giúp đ ấ thì r a cầu thành phong đã thoát r a được tuy động vào hai sợi xích sắt x ô n g vào tham chin ế cầu thành phong vừa gia nhập vòng chin ế đ i ề n đại thô đã cảm thấy l ự c bất tòng t h m nếu như một đích một võ công của điền đại thố quyết ở trên hai tên này b ộ t bậc nhưng mà hai người hợp kích đối phó với một mình gã điền đại thố bại là cái chắc cầu thành phòng thần lực kinh nhân uy hiếp rất lớn thêm vào mạnh hữu uy khinh linh âm độc điền đại thố lại đang bị thương chỉ sợ khó mà trụ lâu được cũng may là kim xà thương của mạnh hữu uy đã bị điền đại thố đánh gãy không thể nào sử dụng được đành phải sử dụng nhục trưởng để tấn công hắn vẫn là còn khiếp oai của điền đại thố vậy cho nên là cũng không dám tiếp cận Còn cậu tổ h h Phong thì vừa bị Điền đại Thố đánh cho tới tả, cũng là sợ hãi ba phần. Hồ a vừa ba n Điền cũng tới tả, bị Đại là sợ thương của đ i ề n đại thú không giống như là tổ của liễu nhạn bình liễu nhạn bình giết được bát t r a i chủ xong nhận truy hồn mã trường quầy nhưng mà lại chúng phải phục kích sĩ tốt chết mất gần hết chỉ còn lại ba người quân số đối phương lại đông hơn gấp bội không thể nào lực chiến vì vậy nguy ngập phi thường còn tổ của điền đại thố bởi vì có s ầ m kỹ tàng nhắc nhở nên mọi người cũng là âm thầm cảnh giác thường vong không trầm trọng như là bên liễu nhạn bình vẫn còn tới sáu người nhưng mà đáng tiếc nhất là điền đại thố không kịp giết chết nên lục trai chủ thiết ra cầu thành p h ò n g để cho hắn liên thủ với kim xà thương mạnh ngữ uy để khiến cho chính mình lâm vào trong thế yếu mệnh như dịch dương tình hình của hai bên là cũng không thua kém hơn nhau là mấy bọn họ không thể nào đột vây cũng không thể nào thắng địch giờ hy vọng duy nhất là quân chủ lực đến tiếp viện kịp thời nhưng hai đạo quân hỗ trợ đã bị chặn lại vậy lẽ nào chủ lực lại rảnh rỗi như vậy Hết chưa? Hết phút khi nghe chuyện. kênh theo những nhất kênh danh lịch phát những chẳng tập từ từ trong tuần. có cũng có người Mong mọi mới video ngoài vào đừng quên ấn đăng này. đừng quên, ngày giới là Và vui dõi đã để đại vẻ Và ký bổ sẽ có lịch phát vào những ngày chẳng trong tuần. tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ